Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 188 đến 2 chấm chỉ cần ngươi hay E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzc cảnh Đối mặt với huyền lăng thương đang đắm chìm trong suy tư Giờ phút này Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy mình như con thuyền đơn độc trên biển Trôi nổi không ngừng ủy ý để gió biển thổi đi bất cứ nơi nào. Sần sần, nàng cảm thấy không thể thở nổi. Đôi mắt mở to, đôi môi hồng khẽ mở, không nhịn được mà phát ra tiếng u. Vịnh, uy, uy. Mực, giọng điệu đầy bất mãn, nhưng nàng không biết tiếng u. Vịnh, uy, uy. Mực, mình vừa phát ra Chuyện vào tai nam nhân lại như một liều thuốc kích thích Mới vừa rồi, huyền lăng thương bị đôi môi thơm ngát kia làm cho mất đi lý trí Giờ phút này, lại vô thức nghe được tiếng u Vinh, quỳ, quỳ, mơ Như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau Cả thân thể như muốn bốc cháy Đối với cảm giác này, hắn không thể nào hiểu nổi Hắn muốn tiểu thái giám này Ý thức được chuyện này trong lòng hắn mâu thuẫn không thôi Dù sao hắn là nam nhân, làm sao có thể Nhưng mà tiểu tử này hết sức mê người Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại Dung mạo xinh đẹp Giọng nói nũng nỉu Không có nam nhân nào không bị mê hoặc May mắn hắn còn giữ được một chút lý trí Chuyện sau này không cần nghĩ tới, chỉ cần làm theo tâm ý của mình, hưởng thụ tất cả Nghĩ tới đây, Huyền Lan Thương không thèm để ý tới điều khác Bàn tay nóng bỏng từ từ rơi xuống, mở ra thắt lưng trên chiếc eo nhỏ bé của Tiểu Thái Giám Nhưng vào lúc này, Tiểu Thái Giám kia hết sức thống khổ cao mày Không hề nghĩ ngợi vươn hai tay đẩy hắn ra Lúc này huyền lăng thương đã mất đi lý trí làm sao để ý đến chuyện này Đôi môi bạc mở ra thở hồn hền Tiểu nhạc từ chấm muốn ngươi Nam nhân mở miệng giọng nói khàn khàn Dứt lời nam nhân đưa tay nắm cầm nàng Nhấp nháp hương vị nơi chiếc miệng nhỏ làm cho hắn thần hồn điên đảo Tuy nhiên một khắc sau thân hình nhỏ bé phía dưới cao mày Lập tức chu môi Ủa Cùng với tiếng nôn mửa vang lên, cả người huyền Lan Thương cảm thấy nóng lên Ngay sau đó, một mùi chua nồng nặng sông lên mũi Dù không quý đầu nhìn hắn cũng biết người mình bị phun nghĩ tới đây, thân hình hắn cứng đờ, cả người mây ngốc tại chỗ dục hỏa lúc nãy lập tức bị hành động của tiểu thái dám dập tắt Dù sao cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến Vào lúc này tiểu thái giám này lại ấm ra Nghĩ tới đây khó miệng hắn nhích lên Gương mặt đen lại Giống như giống phải bãi phân châu Nhìn tiểu thái giám càng ảo não Tức giận cuối cùng chỉ biết thở dài Tiểu thái giám vẫn nôn không ngừng Hắn không để ý tới ô ghế trên người mình Rè sặt đỡ tiểu thái giám lên Sau đó giúp nàng nôn hết ra Đợi tiểu thái giám nôn xong Quyền lăng thương mới lấy chiếc khăn sạch lau sạch sẽ cho tiểu thái giám. Làm xong những việc lặt vặt này trăng đắt ngã về phía tây. Nửa đêm canh ba cả hoàng cung chìm trong yên tĩnh. Không muốn kinh động tới bất cứ kẻ nào. Hắn không thể làm gì hơn đành thở dài một hơi sau đó ôm lấy tiểu thái giám đang ngã trên mặt đất. Bởi vì kịp thời đỡ lên đợi tiểu thái giám nuôn xong Cho nên trên người tiểu thái giám không có chỗ bẩn nào Trái lại hắn lại không may như vậy Giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng ôm tiểu thái giám trở về Sau đó ngâm mình trong bồn tắm Mùi vị này thật làm người ta không chịu nổi Nếu là người khác hắn sẽ không nói hai lời mà đem giết Nhưng mà Cúi đầu nhìn người mình đang ôm trong ngực, tiểu thái Giám đang ngủ ngon lành, hắn thật không biết làm gì. Bạc môi mở ra, không khỏi cười dễu một tiếng. Không lẽ hiếp trước chấm nở ngươi? Vừa dứt lời, hắn cười khổ một tiếng, lập tức ôm tiểu thái sám về gian phòng trò. Nhưng mà hắn không biết, lúc hắn xoay người... Đêm đã khui, một bóng dáng đứng sau cây đại thổ thật lâu mới xoay người đi Đồng nhạc nhạc cảm thấy mình như đang nằm mơ một giấc mơ dài Trong đầu cảm thấy trống sống Giống như có ngàn vạn chiếc búa không ngừng đánh vào đầu nàng Cảm giác đó thật đau khổ Trong lúc nàng đang chịu đựng sự thống khổ vì say rượu Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc Tiểu nhạc tử, ngươi đã tỉnh chưa? Nam nhân mở miệng Giọng nói hết sức quen thuộc Nàng nghe xong cảm thấy sườn sốt Đôi mắt mở to nhìn về phía phát ra âm thanh Bây giờ mặt trời đã lên cao Ánh mặt trời xuyên qua không cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng Ánh mặt trời trói mắt làm cho nàng chưa kịp thích ứng Lập tức vươn tay che chắn trước mặt Đợi đến lúc thích ứng Nàng để bàn tay xuống, nhìn về phía nam nhân Chỉ thấy hắn đang mặc trường sam màu vàng Buộc chặt thân thể lộ ra vóc người gầy gầy Mái tóc dài đen nhánh, vẫn thành hình đuôi ngựa túng lại đằng sau đầu Làm cho gương mặt càng thêm rõ ràng Mày rầm mắt sáng, mũi thẳng môi bạc Phối hợp hết sức hoàn mỹ, làm cho gương mặt hết sức khôi ngô tuấn tú Gương mặt này đủ cho nữ nhân khắp thiên hạ phải điên cuồng. Còn nữa trên ngươi hắn phát xa khí tức điềm tính kín đáo huyến rũ vô cùng. Thấy vậy đồng nhạc nhạc sườn sốt đôi môi mở ra. thập nhỉ tại sao ngươi lại ở đây? Đồng nhạc nhạc mở miệng tràn đầy nghi hoặc